Mừng đức theo Thánh chương 14, câu đến câu khi ấy đức giê xu nói với các môn đệ rằng nếu anh em yêu mến thầy anh em sẽ giữ các điều răn của thầy thầy sẽ xin chúa cha và người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi đó là thần khí sự thật đứng mà thế gian không thể đón nhận vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết người còn anh em biết người vì người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em thầy sẽ không để anh em mồ côi thầy đến cùng anh em chẳng bao lâu nữa thế gian sẽ không còn thấy thầy phần anh em anh em sẽ được thấy thầy vì thầy sống và anh em cũng sẽ được sống ngày đó anh em sẽ biết rằng thầy ở trong cha thầy anh em ở trong thầy và thầy ở trong anh em ai có và giữ các điều răn của thầy người ấy mới là kẻ yêu mến thầy mà ai yêu mến thầy thì sẽ được cha của thầy yêu mến thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy Marina Picasso là cháu của họa sĩ nổi tiếng Paslo Picasso từ năm 1973 đến năm 1975 b bà phải chịu nhiều cái tang lớn ông nội mất anh ruột tự tử cha đột ngột qua đời đây thật là những mất mát không sao bù đắp dù bà nắm trong tay một tài sản khổng lồ năm 1990, bà nhận các em bé việt nam làm con nuôi và giúp cho các trẻ mồ côi được có nơi ăn học từ lúc ấy bà thấy một sự thay đổi nơi nội tâm nhờ giúp đỡ con em của nước này mà tôi đã tìm lại được chính mình giờ đây tôi cảm thấy mình như sống lại và tôi muốn phân phát sự sống đó cho các em hẳn có những ki tôi hữu đã trải qua kinh nghiệm của marina kinh nghiệm thấy mình được sống lại nhờ biết ra khỏi nỗi đau của mình để cúi xuống trên nỗi đau của người khác kinh nghiệm tìm lại được chính mình trong bình an khi không còn bận tâm lo cho mình nữa kinh nghiệm thấy sự sống được nhân lên gấp bội khi được đem chia sẻ tận tình k ỳ tô giáo là tôn giáo của đứng đã sống lại đứng đang sống sự sống tràn trề của thiên chúa đức giê xu phục sinh không chỉ hiện ra một đôi lần ngài muốn ở mãi bên chúng ta cho đến tận thế một sự hiện diện hai chiều thâm sâu và mới mẻ anh em ở trong thầy và thầy ở trong anh em một sự hiện diện đem lại sức sống dồi dào vì thầy sống và anh em cũng sẽ sống ki tô hữu tự bản chất là người đã được phục sinh nhờ thông hiệp với đứng đang sống là đức ki tô tôi sống nhưng không còn phải là tôi mà là đức ki tô sống trong tôi mùa phục sinh nhắc ta nhìn lại sự sống nơi mình lắm khi tôi sống e o uột chỉ vì không dám yêu thương bắt đầu yêu thương là bắt đầu thấy chúa tỏ mình thấy sự sống chúa bùng lên mạnh mẽ thế giới hôm nay cố làm cho cuộc sống được bảo đảm hơn tiện nghi hơn và kéo dài hơn nhưng thế giới hôm nay vẫn đầy nguy hiểm mạng sống bị đe dọa bởi chiến tranh tội ác đói nghèo cuộc sống bị héo úa vì không tìm thấy ý nghĩa thế giới đ ố i khát sự sống đích thực nếu chúng ta thực sự là người đang sống trong đức ki tô chúng ta có thể trao cho thế giới sự sống đó qua việc phục vụ trong yêu thương lạy chú a giê xu phục sinh xin ban cho con sự sống của chúa sự sống làm đầy con mãi mãi xanh tươi xin ban cho con bình an của chúa bình an làm con vững tâm giữa sóng gió cuộc đời xin ban cho con niềm vui của chúa niềm vui làm khuôn mặt con luôn tươi tắn xin ban cho con hy vọng của chúa hy vọng làm con lại hăng hái lên đường xin ban cho con thánh thần của chúa thánh thần mỗi ngày làm mới lại đời con amen